Trước năm nàng cùng đứa nhỏ vận mệnh hai con cũng bị đối phương luyện chế thành thi đan cấp nữ chủ ăn vào xử nữ chủ đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng không chế t ă n g thi năng lực nam chủ biết được sau đem người kia giết lại sau này phát sinh cái gì liền không biết được bởi vì tác giả đoạn c à n g thời khinh khinh thở dài về nam chủ quý mặc nôn cùng nàng quan hệ lý công đạo cũng không tường tận trên thực tế ở trong thế giới này nàng cùng quý mặc nôn từ nhỏ liền đính hạ hốt nước hai đồng thời đại cùng đối phương đã gặp mặt lại sau này chính là mười tám tuổi kia lớn tuổi khảo hoàn sau cùng người tham gia tụ hội khi bị tâm cơ khuê mật tính k ế phải nàng làm hỏng ngày đó may mắn nàng cơ t r í trước tiên đào tẩu phát hiện trước sau bị đổ cũng không có thể rời đi khi tiến vào một cái phòng t r ô n tránh mà sau bị đồng dạng trung dược nam nhân khụ khụ nói không được là ai bắt buộc hay khi đó hai người đều trung dược cho nên cho nhau đụng chạm giống như tuổi khô lửa bốc bản ngày thứ hai thanh tĩnh khi không nhìn đối phương lớn lên trong thế nào trong lòng kinh hoảng là lúc dẫn đầu thoát đi hiện trường khi đó nàng cũng không biết cái kia nam nhân là quý mặc n ô n hiện tại biết cũng là theo kia bản lý biết được hơn nữa chung cái kia đem con trai của nàng luyện chế thành thi đ ă n g nhân lợi buộc bạch cũng có công đạo chút tin tức nữ chủ sở dĩ có thể đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng là vì con trai của nàng là nam chủ đứa nhỏ kế thừa nam chủ số mệnh ăn kia thi đan có thể nháy mắt đem số mệnh b ạ t đến cao nhất trở thành thế gian chân chính vương giả từ đây không người lại có thể xúc phạm tới nữ chủ mẹ hội đưa ngươi đến ba ngươi nơi đó ở ngươi lớn lên biến cường phía trước nhường hắn bảo hộ ngươi đối với quý m ặ c n ô n thời khinh khinh cảm quan là phức tạp khả trước mắt nếu không có không có cách nào nàng lại có thể nào đem đứa nhỏ đưa đến quý mặc nôn bên người nàng rất nhanh liền khống chế không được chính mình tại đây ngắn ngủi trong thời gian không gì ngoài quý mặc nôn ai có thể thật tình đợi nàng đứa nhỏ đâu nhưng nữ chủ sẽ xuất hiện lúc này đây không có nàng này làm tử vật hy sinh nữ phụ ở nữ chủ hẳn là sẽ không lại đ ố i đứa nhỏ xuống tay đi mẹ ngươi không cần ta nữa sao nam hải nhi rơi lệ đầy mặt xem hắn khóc thời khinh khinh rất nghĩ rất nghĩ đưa hắn ôm vào trong ngực nộ g thời khinh khinh cắn môi không chế được chính mình tâm thần mặt giãn ra cười nói tiểu hành mẹ rất nhanh liền biến thành bên ngoài này quái vợt thực xin lỗi mẹ không thể ở bên người ngươi mẹ không nghĩ thương tổn ngươi á hốc m ắ t khí trời sương mù thời khinh khinh thân thể rũ phát khó chịu đứng lên cùng giống đi theo ta mẹ đưa đưa ngươi đi thời chi hành rừng không được khóc lên không cần mẹ không cần biến thành quái vật vài bước nào h vào thời khinh khinh trong lòng gắt gao ôm lấy n h ậ m thời khinh khinh thế nào thôi đều thôi không ra ô thời khinh khinh trong lòng khó chịu mẫu tử lưỡng bất lực ôm ở cùng nhau vừa vặn vì mẫu thân nàng có thể nào hích kỷ đem đứa nhỏ lưu lại lưu lại chỉ có đường chết một cái à nàng không cần chính mình đứa nhỏ lại đi đối mặt biến thành tang thi vận mệnh ôm lấy đứa nhỏ thời khinh khinh dưới chân bay nhanh hướng chạm sang chạy đi thời c h i hành l ò n g tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng kêu mẹ không cần tiểu hành không cần đi mẹ lần đầu tiên gọi hắn tiểu hành mẹ lần đầu tiên dựa vào hắn như vậy gần hắn không phải rời khỏi hiện tại mẹ thời khinh khinh ngoan quyết tâm như vậy lựa chọn đối hắn mới là tốt nhất mắt thấy chạm s a n g càng lúc càng gần thời khinh khinh tha thiết dạn tiểu hành nhớ được cách một người tên là yến thần nam nhân xa chút nhường ba ngươi cũng phòng bị hắn hoặc là hắn xuất hiện thời điểm nhường ba ngươi đưa ngươi đến ngoại không bà ngoại nơi nào đây nhớ kỹ nhất định phải nhớ kỹ mẹ nói a không cvb lập tệ lì đấy không